p h ụ chị vụ cả c hà thấy ô i k ô n ngồi trên g cam tâm t Bà sập h vậy thì nói Thôi châu á i à vào nấu mày nhìn mợ quỳnh hỏi lại ơ chị quỳnh có c h ữ a hay sao mà n g é n hả mẹ ừ、um, nó đang c h ữ a chị quỳnh có c h ữ a mà em chả biết gì sất chúc mừng chị n h á mà chị gần m ộ ư ơ i năm rồi mới có hở thế là phải cẩn thận đấy chị ạ chuyện chị hà không biết mợ cả có chừa tôi có thể hiểu được nhưng sau cái giọng móc mỉa của chị khiến tôi khó chịu kinh khủng tôi thì chả sao nhưng người hiếm muộn vốn dĩ nhạy cảm có cần thiết nói ra mấy lời như vậy không mợ quỳnh ngồi trên sập mặt tối sầm lại thở dài nói c ả m ơn em dâu đã lo cho chị chị tự biết thế nào chị hà không nói gì nữa lôi tôi xuống bếp tôi b ắ t nổi nước dùng lên rồi đi rửa bánh đa chị thì thái thịt bò vừa thái vừa nói chị g i à u cảm có chửa lâu chưa được ba tháng rồi ạ biết trai hay gái không dạ chưa biết chị hà thở dài thườn thượt nói ừ cũng khổ hiếm muộn bao nhiêu năm giờ mới có m u ộ n con nên chắc chị ấy cẩn thận lắm nhỉ chả t h ế làm gì cả chắc đang dưỡng thai à tôi chả thèm đáp lại cái giọng chị nghe hãm t à i lắm đáp làm gì cho thêm ức buồn cười thật cùng phận đàn bà người ta hiếm muộn đã không cảm thông còn nói những lời như sát muối vào tim cũng may mợ cả không thèm chấp nên tôi cũng bớt lo lắng tôi sợ nhất mợ để tâm suy nghĩ rồi ảnh hưởng đến thai nhi một tuần sau kể từ ngày cưới cậu hai cũng là ngày chủ nhật mọi người đều được nghỉ khi tôi đang nằm ngủ thì nghe tiếng mợ quỳnh cất lên ha cái này cái gì thế em cho thuốc gì vào trong thức ăn thế tôi nghe vậy vội vàng bật dậy có tiếng chị hà cất lên trong bếp t h ẻ thé có có gì đâu chị cái cái này cái này không nghĩ ngợi được gì nữa tôi vội vàng chạy lên bếp lúc này tôi thấy mợ cả đang giữ tay chị hà chị hà tay vẫn cầm nguyên ít thuốc được nghiền nát sụt sịt nói tiếp chị quỳnh thực sự thực sự không có gì cả trên nhà ông bà cũng đang chạy xuống rồi ba cậu cũng có mặt chị hà được thể khóc ré lên m ở quỳnh thở dài nói sao mà em khóc có oan ức gì hay sao mà khóc bà nghe vậy liền hỏi có chuyện gì vậy chị hà sụt s ù i đáp lại dạ con có ít thuốc bổ dưỡng thai con định cho vào thức ăn cho chị quỳnh mà chị ấy cứ khăng khăng đây là thuốc độc thuốc này con lấy từ trên hà nội mang về định bao giờ có thai thì uống nhưng mà con chưa có lại thấy chị quỳnh có nên con mới có lòng tốt làm thế ai ngờ chị ấy hiểu nhầm rồi mắng con té tát lúc này tôi mới bắt đầu hiểu ra sự tình mợ cả lắc đầu nói hà rõ ràng từ nãy chị hỏi đây là thuốc gì em đều không nói cơ mà em đã nói đây là thuốc dưỡng thai mà do chị không tin chị cứ cho em là con người độc ác đấy chứ em nói mấy lần cơ hay chị muốn thầy mẹ hiểu nhầm em nên chị mới như vậy nói xong chị hà đưa thuốc về tay cậu ba phân b u a chú ba xem đi đây có phải thuốc dưỡng thai không chỉ là chị nghiền nát ra cho vào thức ăn cho dễ ăn thôi mà còn cả viên nguyên đây chú cứ kiểm chứng đi cậu ba nhận lấy xem xét quan sát so sánh còn nếm thử rồi một hồi kết luận đây đúng là thuốc bổ cho thai nhưng sao chị không đưa cho chị quỳnh mà lén nút làm như thế này bảo sao chị ấy không hiểu lầm mấy lần chị đưa chị ấy có nhận đâu cứ sợ chị hại hay sao ấy rõ chị có lòng tốt mà lúc nào chị quỳnh cũng cho là chị xấu xa không thèm nhận nếu không sao chị phải lén lút bà nghe vậy xít lên chị em giàu với nhau mà cũng không tin nhau nữa nó có ý tốt nó đưa cho thuốc thì cứ nhận lại còn chê ỏng chê eo đã hiếm muộn rồi giờ có tí lộc mà lại còn già vẻ nữa m ở quỳnh b ậ m chặt môi đáp lại mẹ mẹ còn chưa nghe con nói cơ mà còn nói gì nữa giờ thuốc cũng là thuốc bổ rồi chị còn định nói cái gì thôi giải tán đi em nó cho thuốc không thèm lấy giờ nó có ý tốt cho vào thức ăn cũng làm ấm lên sáng sớm đã lắm chuyện rồi còn cái hà từ sau còn phải lo cho nó làm gì mặc mẹ nó dạ con muốn tốt cho chị dâu thôi mà nhưng nếu chị ấy đã không tin con thì đành thôi ạ đấy chị quỳnh xem đi em nó cũng có ý tốt mà chị cứ nhỏ nhen ai chị cũng xem là kẻ xấu sống lúc nào cũng ngó trước nhìn sau rồi không tin tưởng ai chị không thấy mệt hả cậu hai thấy vậy thì lên tiếng thầy mẹ chị quỳnh bị xảy thai hai lần nên chị ấy cẩn thận là điều đương nhiên nói chung vợ con có ý tốt nhưng cũng có một phần lỗi là không nói rõ ràng mọi chuyện thầy mẹ trách chị quỳnh làm gì khi mà đứng ở hoàn cảnh chị ấy mới biết được có con khó thế nào giờ đương nhiên là phải cẩn thận rồi còn hà từ sau em muốn cho chị ấy cái gì chị ứ công k a i hả thấy mặt xứng lại nhìn cậu hai tôi chả cần ai nói cũng thừa hiểu tâm tư của chị ấy rõ ràng chị ấy không hại mợ cả nhưng lại muốn mọi người hiểu lầm là mợ cả ích kỷ là chị em dâu nhưng không tin tưởng nhau chị ấy chẳng những được tiếng tốt tính biết lo cho chị em dâu trong nhà mà còn đổ vấy lên cho mợ cả tiếng xấu cũng may có cậu hai đứng ra nói lý lẽ cho mợ cả không thì ông bà chắc mắc chửi thêm vài câu nữa đợi mọi người lên tới nhà tôi mới lay tay mợ cả nói ai không tin mợ cũng được nhưng con tin mợ với lại chị hà lén lút như vậy ai mà chả hiểu nhầm là làm việc xấu mày tin thì làm gì được cơ chứ nói xong mợ thở dài thườn thượt cứ ngỡ đuổi được con h ằ n g đi là bình yên ai rẻ với phải con em dâu thế này sao số tao khổ thế hở nụ hay kiếp trước tao tu không tốt thật thôi mợ đừng bi quan như vậy mà đấy nói mới nhớ mai con với mợ đi siêu âm đi cả tháng rồi bận quá không đi được n h ỡ mợ ra được con trai t h ả hổ ông bà c h i ề u nhé tao con trai hay gái đều được cả chủ yếu là mày thôi tao thì vẫn thích con gái hơn một chút con gái nó tình cảm chưa đẻ con trai sau này có con dâu tao sợ mình không biết phân xử chuyện gia đình khiến một trong hai đứa con dâu của tao bị thiệt thòi tôi nhìn mợ hiểu lòng mợ đang cảm thấy thiệt thòi nên mợ nói vậy tôi đành an ủi mợ mấy câu rồi đi nấu ăn còn mợ thì lên nhà xin lỗi chị hà vì hiểu nhầm rồi đi vào buồng nằm cũng may chị hà không giận dai mà còn cười cười nói nói đưa cho mợ cả hết đống thuốc bổ của chị nhưng tôi biết mợ cả nhận vậy thôi chứ mợ cũng t r ả tin vào chị hà phải rồi ngày h ữ n lời chị h nói, những đến còn n việc tôi biết chị Hà g cơ làm, mà. à hôm sau tôi với mợ cả lên huyện khám thai từ sớm bác sĩ siêu âm xét nghiệm và thăm khám một hồi thì đưa ra kết luận thai của tôi với mợ cả đều phát triển khỏe mạnh nhưng có điều làm tôi vui hơn cả là tôi có thai song sinh một bé trai một bé gái thời đó ở quê tôi tiết lộ giới tính công khai luôn chứ không phải giống như bây giờ mợ cả thấy tôi như vậy thì bấu vào tay tôi nói con này thế mà may mắn thật tôi bật cười đáp lại mợ chả may mắn hả h ả i thằng con d r a i luôn còn gì ông bà quả này chiều mợ bằng r ơ i thôi đi tao thích có cả nếp lẫn tẻ nhà nhiều được dựa quá giờ không có đứa con gái t u ổ i thần bỏ mẹ hay mày đẻ xong vứt con gái tao chăm cho biết mợ nói đùa nhưng tôi vẫn cười hi hí, hí thế đấy tôi cũng thấy may mắn mà trước đến nay tôi cứ tưởng sinh đôi phải là hai nữ hai nam ai rẻ tôi vớ được vàng được hẳn đôi nam nữ mợ cả cứ ngồi ngắm giấy siêu âm của tôi rồi nói thôi lấy vía sau tao đẻ đứa con gái vậy tôi bật cười kéo tay mợ cả ra ngoài chợ huyện ăn chè rồi hai mợ con mới chịu về mợ cả nói thế thôi nhưng mặt mợ cười tươi hơn cả hoa ấy chứ sau khi ăn xong tôi với mợ cả bắt xe về nhà lúc về đến hiên đã thấy bà đứng ngoài cổng chờ kết quả siêu âm sao rồi mợ cả nhìn xung quanh rồi đáp lại thầy mẹ chuẩn bị cho con nụ cưới đi là vừa nó có c h ữ a một trai một gái bà nghe xong hình như không tin nổi vào tai mình mợ cả thấy vậy đưa giấy siêu âm rồi nói đây mẹ nhìn đi còn c h i m nhìn rõ ràng thế này này vậy vậy chị thì sao con thì hai thằng được dựa lận chứ không được như con nụ bà nhận lấy cả giấy siêu âm của mợ cả và của tôi xem một hồi kỹ càng rồi rú lên ông ơi ông hiệp ơi trên nhà ông nghe tiếng gọi của bà thì gắt lên làm gì mà như chết người thế ông xem này con quỳnh chửa hai thằng con dai lận nha còn nụ thì một hĩm một cu ông gọi thằng quyền về đi gọi nó về giết lợn ăn mừng gọi luôn cả thằng quân ông hình như cũng không tin nổi nhận lấy giấy siêu âm lật ngang lật dọc một hồi mợ cả thấy vậy thì lao vào nói thầy mẹ đừng vội thông báo chuyện này cho ai cả trước hết cứ sắp xếp đám cưới cho con nụ với thằng ba trước cho chúng nó được ở với nhau đã c ò n không muốn làm rình rang chuyện chửa đẻ này lắm bà nhìn mợ gật gù đáp ừ vậy cứ làm theo ý chị đi chị nói gì tôi nghe tất nhưng đám cưới con nụ cũng chỉ làm sơ xài thôi n h á vì ông nội cũng không muốn nhiều người biết lại soi mói thực lòng tôi cũng chẳng cần quá tươm tất đám cưới sơ sài cũng chả sao miễn được mọi người công nhận là vợ cậu ba khi bà vừa nói xong bên ngoài cũng có tiếng dép l ẹ t x ẹ t của chị hà và cậu hai chị mua cơ man nào là hoa quả thức ăn nhìn thấy tôi với mợ cả chị mỉm cười nói em mua ít thức ăn về nấu có gì tí nụ giúp chị nấu với nhá bà đang uống n g ụ m nước chè liền gọi chị hà vào nói hà và o đây mẹ biểu dạ mẹ có chuyện gì vậy à là thế này cái quỳnh với cái nụ không phải đi làm như con nên cơm nước việc nhà chúng nó lo được có điều chiều mẹ thấy con đi làm về cũng sớm nên có gì chiều con hộ đỡ chúng nó với nhá tại hai đứa nó đều đang có chửa nên là sức khỏe cũng bị hạn chế chị hà nghe nói xong thì sa sầm cả mặt lại nhưng rồi rất nhanh chóng chị cười tươi đáp ừ, vâng con chả khó khăn gì mấy chuyện này đâu mẹ nhưng mà con chỉ sợ nhiều khi tăng ca lại chả giúp được gì thôi với con đang thắc mắc sao cái bé hằng kia làm gì nên tội mà bị đuổi ra đi ở nơi khác chứ con thấy con bé ấy chăm chỉ thật thà mà cơm nước cũng c h ú đáo con bé ấy có chửa mà vẫn cố gắng làm việc c h ư a có kêu than mệt mỏi gì đâu mẹ nhỏ tự d ừ n g đuổi bé ấy đi con thấy tội lắm mà cũng phí vì nhà mình đang tự d ừ n g mất đi một người làm gớm chả biết con mắt nào của chị hà nhìn ra con h à n g t r ă m chỉ lúc nó chửa ư ớ nà ướt ẹo chả thèm làm gì chị ghét tôi với mợ cả nên chị phải t â n b ố c kẻ thù của hai chúng tôi cho hài lòng chăng bà thở dài thườn thượt nói ở trong chăn mới biết chăn có giận nhưng dẫu sao nó cũng có chửa với anh cả có thế nào vẫn là máu mủ của nhà mình như vậy có hơi ác gì với nó không mẹ ác gì chứ già đấy có kẻ hầu người hạ chị ơ m mà. nước c đầy đủ mà. Chị hà không hỏi thêm chuyện của con hằng nữa mà quay sang tôi cười nói nụ có c h ữ a thế này chắc cũng sắp được lên làm mợ ba rồi mẹ nhỉ ờ mẹ tính qua tháng tổ chức đám cưới cho hai đứa nó à dạ thế không biết thằng quân có mời bác sĩ ở huyện về ăn cưới không mẹ nhỉ c ò n có đứa em họ cũng vừa ra trường bằng tuổi thằng quân và cũng làm bác sĩ ở huyện luôn đó trước con định giới thiệu cho thằng quân con bé ấy x i n h lắm bố nó làm trưởng khoa một bệnh viện trên hà nội mẹ thì làm công an đợt đấy thằng quân cũng định đi gặp mặt rồi nhưng không hiểu sao lại thôi sau này con mới biết do em nụ có chửa nên thằng quân muốn có trách nhiệm với em ấy chị hà nói đến đông vẻ mặt tỏ rõ sự tiếc nuối đến đấy ông bà cũng chẹp miệng thở dài cô gái kia gia cảnh tốt thế cơ mà tôi thấy t i m mình như có ai bóp nghẹn dù biết sự thật bản thân không xứng với cậu ba nhưng vẫn đau đớn vô cùng nụ ra cùng chị nấu cơm nhé em làm việc nhẹ thôi để chị làm việc cho chị quỳnh chị ấy trông ngén quá nên thôi để chị ấy nghỉ tiếng chị hà lại cất lên tôi gật đầu theo chị ra ngoài giếng ông bà thì rủ nhau đi ra xưởng gỗ của cậu cả cậu hai thì ngồi ở buồng đọc sách mợ cả thì cứ nôn oẹ mãi không thôi nên cũng đành vào giường nằm lúc ông bà đi khuất chị hà liền nói nụ giúp chị làm vảy con cá này nhé xong chặt khúc ra cho chị cái giọng chị vẫn ngọt s ớ t tôi tuy chẳng có chút tình cảm nào với chị nhưng cũng vẫn gật đầu làm theo chặt cá xong chị lại nói nụ rửa đi rồi cho gia vị bác lên bếp giúp chị nhé cứ như vậy đến cá đến rau hết rau đến nấu cơm cuối cùng chị hà chả phải đụng tay việc gì tự dưng tôi cảm thấy bản thân như mắc lửa chị hà mà chẳng biết luôn ý Đến đó đỏ đó đứa đảm đăng biết ông bà về dọn cơm ra ăn thì chị hà tự nhận những món đó là chị nấu, còn tự khoe với ông bà, nấu riêng cho mỡ cả bát trẻ táo đỏ Tân Cương, dưỡng trong cũng chính nấu. Ông khen nào con còn nghĩ từng người trong nhà. lúc là lắm, là lại lo cơm chị chị cho cả cho chị cho tôi ghê bà bà bát bát bà Hà mà Hà về với vậy do dâu mỡ mỡ ra trẻ thai tay thì tự tự táo trẻ thấy thì khoe khi bà còn bảo chị hà ăn nói không khéo nhưng tính cách tốt thì chẳng ai bằng tôi nghe xong muốn tự d ừ n g gài ốc cứ sợn cả lên đến lúc ăn xong chị hà còn bê bát ra rửa tôi có đòi rửa thế nào chị cũng không chịu với lý do muốn tôi dưỡng thai eo ơi thế là ông bà càng khen lấy khen đề khen đến mức những từ hoa mỹ trên đời ông bà đều dành cho chị hà cả thực lòng tôi thấy chị hà giả tạo kinh khủng nhưng tôi không muốn bóc mẽ làm gì dẫu sao sau này tôi chị mợ cả cũng đều là người một nhà đều là chị em dâu bóc mẽ làm gì cho mệt một ngày trước ngày cưới một tuần cũng là sau đám cưới của chị hà và cậu hai hơn một tháng buổi tối khi tôi đang nằm ngủ cạnh cậu ba thì bên ngoài có tiếng ồn ào tôi vội gọi cậu ba dậy rồi chạy ra ngoài vừa ra đến cổng đã nghe thấy tiếng gào khóc của con hằng loáng thoáng quanh đây tôi còn ngỡ mình nghe nhầm cho đến khi có tiếng bà cất lên hằng mày sao mày lại về đây lúc này cả sân nhà đã sáng choang điện tôi kéo cậu ba ra nơi có tiếng khóc thì chợt thấy con hằng đang nằm ở sân tóc tai nó rũ rượi hai hốc mắt đỏ hoe nghẹn ngào nói bà ơi cho con về đi đừng bắt con ở ngoài kia nữa tội mày mày chịu chưa hết giờ lại còn đòi về sao con xin bà đấy bà cứu con đi bà xem cả người n g ợ m con bị đánh bầm tím cả lại con không sợ con không sợ con chết con chỉ sợ người ta đánh con s ả y cả tai thôi nói rồi nó vén áo lên toàn thân quả thực có rất nhiều vết bầm tím còn có cả chút máu rơm rớm ra ở tay nó bất chợt lao về phía mợ cả ôm chầm chân mợ rồi nói mợ cả con biết mợ hận con nhưng dẫu sao con cũng có chửa con xin mợ để con đẻ xong rồi mợ muốn giết con hay thế nào cũng được con hằng nói đến đâu cả nhà nhìn mợ cả đến đấy ông nhìn con hằng rít lên mày nói cái gì vậy ông còn những ngày ra ngoài ở ngày nào con cũng bị hai tên gia đình với vú ngọ đánh đến hôm nay con nghe được họ nói chuyện với nhau bạo mợ cả muốn hành hạ con muốn con chết đi để khỏi đẻ ra nghiệt xúc con biết con để mình có chửa với cậu cả là con sai nhưng đứa trẻ làm gì có tội cho nó được thành người rồi con sẽ nhảy s ô n g tự vẫn ủa ôi con hằng nói nghe cao cả dã man ai tin lời nó thì tin chứ còn lâu tôi mới tin mợ cả ghét nó thật nhưng từ trước tới nay mợ chưa bao giờ có ý định hại bảo thai trong bụng nó nếu muốn mợ chỉ cần một liều thuốc đủ cho nó phải cút ra khỏi nhà chứ cần gì còn đưa người đến hầu nó cơ chứ chị hà thấy vậy liền lao về phía con hằng còn xem xét vết thương trên người nó rồi nói thầy mẹ con này bị đánh dã man quá người nó bầm t í m cả lại m ở cả định lên tiếng phân bua chị hà lại nói lớn át đi hằng mày nói là gia đình của nhà chị quỳnh đánh mày thế này là sao dạ dạ vâng m ở cả sai bọn họ đánh c ò n hằng còn chưa kịp nói hết chị hà đã vạp bốp một phát vào mặt nó rồi xít lên mày đừng có ăn sằng nói bậy mắt nào của mày nhìn thấy tai nào của mày nghe thấy chị quỳnh sai người đánh mày gia đình của nhà chị ấy có nói thế mày có nghe được thì cũng phải hiểu chưa chắc đã là chị ấy g ụ c thật trừ khi chính tay mày nghe được từ miệng chị ấy g ụ c hiểu chưa mày nghĩ chị quỳnh là người ác độc đến nỗi đứa bé trong bụng mà chị ấy cũng không tha sao chị hà rõ ràng đang chửi con hằng mà tôi nghe cứ như đang tát vào mặt mợ cả con hằng khóc hù hù đáp lại mợ hai ở đây gia đình có bao giờ dám tự ý làm những việc mà chủ không giao nếu mợ cả không sai liệu rằng có ai dám đánh con thành ra thế này không c ò nó vừa nói xong thì có tiếng của vú ngọ từ bên ngoài chạy vào vú thở hồng hộc nói con này con này nó điêu ngoa những vết bầm này đều tự nó làm thành ra như vậy đám gia đình nhà cái quỳnh chưa ai đánh nó bao giờ có vài lần nó bỏ trốn đều bị hai thằng kia bắt lại chứ chưa hề đụng vào một sợi lông chân của nó giờ nó lại vu oan cho cái quỳnh vú ngọ vừa dứt lời chị hà liền cười đáp vú ngọ tôi biết vú là người làm của nhà chị quỳnh nên vú bênh đám gia đình bên ấy nhưng mà vú nói gì cũng phải có lý một chút chứ làm gì có chuyện con hằng tự đánh mình thành ra thế này đánh thế này chỉ thiếu chút nữa là s ả y thai mà nó s ả y thai ai là người thiệt nhất chính nó thiệt nhất chứ còn ai nữa tôi chưa biết chị quỳnh có sai đám gia đình đánh nó hay không cái này chắc chỉ có chị ấy mới biết mà nếu chị ấy có sai thật đám gia đình cũng chắc không dám nói ra đâu vì là người ở mà sao dám phản bội chủ được chị nói xong dừng lại liếc m ở cả một cái rồi nói tiếp nhưng tôi nghĩ có thể chị cả không phải con người như vậy bây giờ vú nói thế này thì người ta biết thế này còn hằng nói thế kia người ta biết thế kia hai bên đều chẳng có bằng chứng gì chứng minh mình đúng hoàn toàn cả nên trường hợp này cũng khó mà giải quyết thầy mẹ con tính thế này xem có hợp lý không giờ đón con hằng quay lại vì nếu để nó ở ngoài kia mình cũng không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa v à lại nói sao thì nói cốt nhục của anh cả nó vẫn mang mình cũng không thể vì đứa bé là gái vì con hằng là ở đợ mà để nó sống giờ chết giờ được cứ đón nó về đợi chín tháng m ộ ư ơ i ngày nó sinh xong thì tính sau mợ cả nãy giờ im lặng bất chợt cười to mợ cười ai cũng tưởng mợ phát điên luôn cười chán chê m ở quay sang chị hà nói hà chị cứ nghĩ chị càng nhịn em sẽ biết điều nhưng không ngờ cuối cùng em cũng lộ mặt ra rồi đấy mấy tháng n à y bầu bí chị không muốn s ầ n xì với ai chỉ muốn bình yên để sau này sinh con cho chồng chị nhưng chị cảm thấy mình càng cố nhẫn nhịn em càng được đ à lấn tới hết xỉa sói chị là gây nghiệp trướng từ kiếp trước nên không có con đến việc có con rồi em lại chê bai chị lười biếng Và giờ là giúp kẻ thù của chị quay về đây những việc em làm chị thấu hết nhưng ít nhất chị cũng cảm thấy đó chỉ là trò trẻ con em muốn thầy mẹ thương em hơn chứ chị cũng không nghĩ hóa ra vì việc xưa kia em vẫn ghim thủ trong lòng tại sao phải như vậy cơ chứ chuyện cũ rồi sao không buông bỏ giờ chị lấy chồng rồi chị cũng chỉ yêu mình chồng chị em cũng lấy chồng còn là em trai chồng của chị mà sao em vẫn ghét chị như vậy tôi nghe mợ cả nói xong tự dưng trong lòng sửng sốt vô cùng chuyện xưa cũ rốt cuộc chị hà và mợ từng xảy ra chuyện gì mà khiến chị ấy ghét mợ như vậy chị hà nghe mợ cả nói xong cũng sửng sốt vô cùng nhưng rồi chị nhanh chóng lấy bình thản nói lại chị quỳnh chị nói gì em không hiểu thực lòng em cũng chỉ thấy thương con bé hằng có mang có chửa không được yêu thương quan tâm còn bị đánh cho bầm dập thế này nữa chị nghĩ những lời chị nói em là người rõ nhất ở nhà này chị là dâu cả nên chị muốn mọi người yên ấm hòa thuận nhưng nếu em đã không muốn yên ấm chị sẵn sàng chiều lòng em còn con hằng em muốn đưa nó về đây em cứ việc cứ thoải mái làm những gì em thích sống với nhau một cách chân thành mới khó chứ còn vì những toan tính ích kỷ mà hại lẫn nhau thì dễ thôi em à mợ cả nói xong chả thèm quan sát sắc mặt của ông bà hay cậu cả liền bỏ vào buồng đóng cửa sầm một cái chị hà thở dài tỏ vẻ oan ức thầy mẹ con con thực sự không hiểu chị cả đang nói gì cả con thực lòng chỉ thấy thương và muốn con bé được chăm sóc tử tế những ngày thai kỳ thôi ạ tôi nghe xong tự dưng muốn mửa càng nói đúng thực càng thấy bộ mặt giả tạo của chị hà lòi ra gớm mợ cả có c h ừ a thì chả thấy chị thương rồi chị đi thương con trời ơi đất hỡi ông bà nhìn vú ngọ rồi hỏi sự việc là như nào vậy chị ngọ chị sống ở nhà cái quỳnh bao nhiêu năm từ ngày nó đi lấy chồng chị cũng thường xuyên sang đây chăm sóc nó tính cách chị đôi phần tôi cũng hiểu được chị cứ nói đi tôi nghe thử vú ngọ gật đầu nói những vết thương trên người con hằng đều là nó tự làm chứ chúng tôi không hề đánh nó không tin ông bà cứ thử bảo cậu ba kiểm tra xem cậu ba là bác sĩ những vết thương này cậu rõ nhất là nó tự làm hay nó bị đánh còn hôm nay nó không phải trốn được mà là có mấy người đến cứu nó hôm nay nhân lúc thằng hùng về quê thăm mẹ nó thằng kiên thì đi ăn đêm lúc đấy có hai thằng đến một thằng đập vào cổ tôi một phát tôi ngất lịm đi không biết gì nữa lúc tỉnh dậy đã không thấy con hằng đâu con hằng nghe vậy thì gào lên Bà bà vú tôi. Tôi ngọ liếp chị hà rồi nói ông bà tin ai đó là việc của ông bà tôi cũng chỉ biết nói ra sự thật thôi tôi xin phép đêm khuya rồi tôi đi về chuyện nhà ông bà giải quyết sao có lẽ tôi không tham gia làm gì nói rồi vú ngọ xoay người bước đi tôi thấy ông bà thở dài thườn thượt rồi gọi to quỳnh ra đây thầy hỏi mau lên thế nhưng mợ quỳnh chẳng thèm ra mà đáp thầy mẹ ở với con bao nhiêu lâu nay cũng hiểu tính cách con thế nào rồi nếu thầy mẹ tin con con không cần giải thích nếu không tin con con càng chẳng việc gì phải giải thích còn con hằng thầy mẹ muốn đón rước nó hay về thế nào thì tùy thầy mẹ Nhưng chị hà thấy vậy thì nói chuyện con hằng với chị dâu trước kia thế nào thì con không biết nhưng nếu chị ấy đã không muốn cho con hằng về thì thầy mẹ cũng đồng ý với chị ấy đi ở nhà này quan trọng nhất là yên ấm hòa thuận chị dâu giận con giận thầy mẹ nên làm lẫy nói linh tinh tí thôi nhưng mà đêm hôm rồi giờ đuổi con hằng đi cũng không phải phép nên thôi cho nó về buồng ngủ một hai đêm rồi con sẽ tìm một cái nhà mới một người ở mới chăm sóc nó tới lúc đẻ chẳng hiểu sao tôi thấy đây chỉ là cái cớ tạm thời của chị hà chắc chắn rồi chị sẽ để con hằng ở lại đây g ầ y khó dễ cho m ở cả và tôi nãy giờ tôi mới để ý cậu cả đi ra xưởng gỗ thì không nói còn hai cậu còn lại đều chưa ai lên tiếng bất chợt cậu ba liền nói chị hà chị lấy anh hai thì chuyện của chị cả và con hằng tốt nhất để chị cả xử lý con hằng mưu mô xảo quyệt hại chị cả không biết bao nhiêu lần cả nhà đều biết chị thì lại mới đến nên tốt nhất đừng xen vào chuyện này làm gì em không biết trước kia chị với chị cả xảy ra chuyện gì nhưng giờ đã cùng là người một nhà rồi thì phải nên bảo vệ lấy nhau chứ đừng bảo vệ người ngoài con hằng tốt nhất để nó đi càng xa càng tốt giờ đêm nay để nó ngủ đây cũng được nhưng để anh bình và anh minh canh nó nó mà g i ở trò gì thì liệu hồn sáng mai đợi chị cả nguôi giận xem chị ấy nói thế nào chuyện này chắc chắn con hằng nó g i ở trò chứ chị cả tính n ế t xưa n à y thế nào ai cũng hiểu chị hà nghe vậy mặt tối sầm cả lại ông bà thấy cậu ba nói hợp lý liền đồng ý phải rồi ông bà có ngu đâu mà chẳng nhận ra con hằng thế nào chỉ có điều trong chuyện này còn nhiều mờ ám ví dụ như mấy người cứu con hằng theo lời vú ngọ là ai chắc chắn ông bà vẫn còn đang thắc mắc thế nhưng đêm hôm khuya khoát rồi ông bà cũng không thể t r a ra nổi mà kể có sáng cũng không thể t r a ra nên đành gật đầu nghe lời cậu ba con hằng được đưa về buồng cũ nằm có người canh bên ngoài chị hà với cậu hai cũng đi về b u ồ n tôi giục cậu ba đi về ngủ còn tôi thì gõ cửa buồng m ở cả m ở cả đang nằm nghe giọng tôi liền mở ra rồi nói sao thế đêm hôm quìa khoắt rồi về mà ngủ đi m ở m ở với chị hà ngày xưa có chuyện gì hở tò mò làm gì thì m ở cứ nói đi chuyện hôm nay chắc chắn là có bàn tay chị ấy sắp xếp c ò n muốn hỏi để biết con đang có một cái ý này hay lắm m ở cả nhìn tôi nghi hoặc có gì tôi kéo đầu mở xuống thì thầm một hồi mợ cả nhìn tôi tự dưng hai mắt sáng lên lại hỏi ừ nhỉ sao tao không nghĩ ra mà sao mày biết cái này cậu bà hay nói với con mấy lần con với mợ đi khám thai xong con cứ thắc mắc đó là gì nghe cậu bà giải thích con mới biết nụ không ngờ có lúc mày thông minh như vậy mai tao lấy tiền xong tao với mày đi rồi sau bảo thằng ba nó lắp cho vâng nhưng mợ kể con nghe chuyện trước kia mợ với chị hà sao đã mợ cả định lên tiếng thì bất chợt tôi nghe có tiếng cậu cả mở cổng bước vào đành đi về buồng lúc đi qua buồng của cậu hai chợt nghe tiếng cậu xít lên hà anh không cần biết chuyện trước kia xảy ra thế nào nhưng rõ ràng hôm nay anh thấy em sai hoàn toàn em nói chuyện vừa đấm vừa xoa như thể muốn đổ lỗi cho chị dâu cả từ sau em đừng như vậy nữa thực sự anh cảm thấy c ả ngày em càng trở nên xa lạ với anh anh không tin em sao chuyện như thế này em còn muốn anh tin thế nào ai tin em cũng được nhưng anh không thể tin nổi tôi không dám nghe thêm nữa chạy về b u ồ n cả đêm ấy chả hiểu sao mãi không ngủ được vừa thương m ở cả lại cũng cảm thấy nửa sợ hãi nửa háo hức cho kế hoạch sắp tới khi tôi đang nằm suy nghĩ miên man thì có tiếng cậu ba gọi bên ngoài mở cửa cho tôi nụ ơi đùa c h ư cái cậu này vừa đuổi lên buồng r ồ i lại mò xuống nhiều khi tôi thấy mình dễ dãi thật nhưng biết làm sao đây khi cậu b à quá ư là dễ thương vừa mở cửa cậu đã lao vào xoa bụng tôi rồi nói không gặp hai đứa có tí đã nhớ phát khiếp rồi mợ ạ cậu điên rồi gì mà làm như trăm năm không gặp vậy chả thế thì sao vừa nói cậu vừa bế tôi lên giường trêu chọc nhưng mà nhớ mợ hơn biết cậu nịnh bợ nhưng tôi cười không khép được miệng vì sung sướng thủ thị tâm tình một chút tôi liền bảo cậu cậu ba có thấy nhà mình càng đông đàn bà càng dối ghen không ừ cái này tôi công nhận ngày nào cũng phải đứng ra giải quyết chuyện của các mợ thầy mẹ tôi chắc cũng mệt luôn đấy vậy nên mợ cả đang muốn mua một cái mèn ra ca để lắp bí mật cậu ạ cậu ba ngơ ngác nhìn tôi hỏi lại mèn ra ca là gì vậy lần đầu tôi nghe đấy ơ chính mồm cậu hôm trước nói với tôi đấy là m e n ra ca giờ lại còn hỏi lại eo ôi đừng có mà bảo cậu ngốc nhó tôi bật cười giải thích cho cậu nhớ là cái máy thu hình ở bệnh viện trước tôi hỏi cậu đấy ví dụ ai làm gì người ta thu hình lại nhìn được thấy hết mà tôi thấy bảo còn chiếu được lại cơ mà cậu trước nói với tôi một lần rồi còn gì cậu ba nghe đến đấy đột nhiên ngồi dậy rồi quỳ sụp xuống nói tôi l ạ i m ở cái đấy người ta gọi là camera camera chứ không phải là mèn ra ca mợ ơi tôi bị cậu nói cho ngưỡng chín mặt nhưng vẫn chống chế ừ, thì đấy đại loại thế cậu mới nói một lần sao mà tôi nhớ đấy mợ cả đang muốn lắp cái đấy ở nhà mình m ở bảo mai nhờ cậu mua hộ rồi bí mật lắp sau có bị vụ oan cũng còn có chứng cớ mua hộ á sao vậy cậu không giúp à cậu biết rõ mợ cả cũng bị đổ oan r ồ i bị hại nhiều lần mà không phải là tôi không giúp mà là camera không đơn giản như mợ nghĩ đâu chưa nói việc nó đắt ra sao mà riêng việc tìm mua nó cũng đã khá khó rồi bệnh viện trước tôi đưa mợ vào đó là bệnh viện hiện đại nhất mới có hệ thống camera như vậy đấy mùa khó còn lắp đặt khó nữa cái này đâu phải giống cái nồi cái s o n g đâu mợ một hệ thống của nó không những chỉ cần máy ghi hình đơn giản đâu còn rất nhiều thứ phức tạp nữa mợ nghĩ lắp bí mật được sao cậu bà nói một tràng giang đại hải khiến mổ hô i t ô i cứ túa ra kế hoạch cứ tưởng hoàn hảo mà sao cậu nói tôi thấy quả thực là mình hơi hoang tưởng mặt tôi nhăn nhúm cả lại cứ nghĩ đến việc để mợ cả chịu oan hoặc bản thân bị hãm hại tự dưng thấy khó chịu kinh khủng tôi lay lay tay cậu rồi nói vậy, vậy không còn cách nào sao chẳng lẽ cứ để người ta đổ oan cho mợ cả như vậy mà tôi với mợ cả đang bầu bí nói thực tôi rất lo cho những đứa bé thực ra không thể lắp đặt camera thì tôi có một cách này bày cho mợ nghe cậu b à nói vậy hai mắt tôi sáng rực lên hỏi lại cách gì vậy cậu mua điện thoại có chức năng ghi hình và ghi âm mua điện thoại thì dễ dàng hơn nhiều mà điện thoại bây giờ có loại chụp ảnh quay hình được rồi như vậy cũng dễ dàng tiện lợi hơn mua điện thoại á tôi tưởng giờ chỉ có điện thoại bàn như nhà ông bà ngọc lắm ở quê mình vậy thôi chứ hà nội người ta dùng điện thoại chụp hình lâu rồi mà mua điện thoại mua cho mợ một cái chị cả một cái lại càng tiện và mua cũng đúng thôi sau có chuyện gì mợ gọi cái tôi nghe được là về ngay ừ nhờ sao tôi không nghĩ ra là mua cho mợ cái điện thoại sớm hơn nhưng nhưng sao tôi sợ không biết dùng ấy thì tôi dạy mợ mợ thông minh vậy á chắc là học nhanh thôi cậu ba khen tôi mà tôi thấy như kiểu cười vào mặt tôi luôn ấy biết tôi ngốc lại còn cố khen nhưng tự dưng thấy cậu ba nói trong lòng tôi cảm thấy háo hức kinh khủng ô thì thôi không có camera có điện thoại cũng được mà có khi còn tiện hơn ấy chứ nếu bị hãm hại gọi cái gọi cho cậu ba được luôn tôi nhớn người hôn chụt cậu ba một cái rồi nói sao tôi lại có một ông chồng thông minh thế chứ nị hiếp chỉ là bảo mua cho mợ cái điện thoại thôi mà mợ khen tôi thông minh ngay được đám đàn ông trên phố ai t r ả dành về cái này thì đám đàn ông trên phố cũng thông minh luôn thấy tôi nói vậy cậu liền bấu eo tôi rồi nghiến r ă n g ken h két mợ thích khen người khác phải không muốn chết hả khen cậu cậu không nhận tôi phải khen người khác chứ cậu không thèm nói gì nữa cứ củ tôi cười nắc nẻ phải van xin mãi cậu mới tha đến sáng hôm sau không cần mợ cả gọi tôi cũng tự động dậy sớm dậy sớm còn xem mợ cả xử con hằng như thế nào nữa lúc tôi dậy cậu ba vẫn đang ngủ tôi đốc cậu mấy cái cậu mới chịu dậy cậu đang định mặc quần thì trên nhà có tiếng mợ cả hét lên tôi chẳng kịp nghĩ ngợi gì lao thẳng lên đã thấy mợ cả nằm vật ra sân bên cạnh c ò n hằng đang lắp bắp nói mợ mợ cả mợ cả đưa tay ôm bụng gào lên còn điếm này đến giờ mày vẫn chứng nào tật đấy vì mày mày biết tao chừa nên muốn đẩy tao xảy thai đúng không tôi chạy vội đỡ m ở cả dậy ông bà thì từ trong nhà nhanh chóng đi ra quát mới sáng sớm đã có chuyện gì vậy m ở cả nhìn con hằng vừa khóc vừa nói con đã bảo rồi con không muốn chứa chấp con điếm này trong nhà mà thầy mẹ không thèm nghe con sáng con vừa đi ra ngoài định lấy ít hoa hồng trà để hãm ai ngờ mới ra đến đây con ôn vật kia đã đẩy con bụng con đau quá thầy mẹ ơi con hằng nghe vậy phần mùa không phải đâu ông bà rõ ràng ban nãy anh bình gọi con bảo con ra ngoài tí mợ cả gặp nhưng con vừa ra mợ cả đã ngã vật xuống rồi đổ cho con mày ăn điều nói t o a thế hả hằng thằng bình sáng sớm chạy sang nhà thầy mẹ tao lấy hỏng quần áo cho tao mà mày dám bịa chuyện ra như vậy biết thế đêm qua tao giục chúng nó khóa cửa buồng mày lại vì sợ mày chửa hay đi ra ngoài nên tao mới không khóa mà sáng mày đã hại tao mợ cả vừa nói vừa ôm tay giữ bụng lúc đó cậu ba cũng đã bước ra cậu giục cậu cả bế t h ố c m ở cả đặt vào sập rồi trao mày nói chị quỳnh chị thấy trong bụng thế nào đau đau lẩm nhẩm chị nằm im đây nhá hình như bị động thai rồi giờ chị nằm im nghỉ ngơi không được hoạt động gì nữa cũng không được tức giận nghe đến động thai m ở cả liền gào lên sao lại thế cơ chứ rõ ràng hôm trước đi khám bình thường cơ mà rất có thể do chị bị con h à n g đẩy mạnh quá nên như vậy thôi chị đừng gào khóc nữa nằm im nghỉ ngơi đã nghe cậu bà nói vậy ông liền lao thẳng đến v à mạnh vào mặt con h à n g rồi gằn giọng mày to gan thật đến giờ mày vẫn chứng nào tật đấy đến mức này mày còn dám cãi nữa không chuyện mày bỏ trốn về chắc chắn cũng là mày b à y mưu tính kế chứ gì vố ngọ tính cách x ư a này thế nào tao cũng rõ ít nhất lời vú nói tao tin hơn mày đêm qua mày xin về mày khóc lóc để rồi bây giờ mày lại đẩy con quỳnh động thai mày có tin ông lột ra mày luôn không con hằng nghe vậy thì tái mét mặt đụng vào ai chứ đụng vào cháu đích tôn của ông đời nào ông tha nó chắp hai tay van xin ông bà con con không hề đầy mỡ cả cậu cả liền lao vào bốp một phát vào mặt nó rồi rít lên tao đang nằm ở buồng nghe tiếng rầm một cái g i thấy quỳnh đã ngã vật ra sân mày còn cãi cãi cái gì khi mà mày đứng ngay đó cậu cậu cả đến cậu cũng không tin con sao bao nhiêu lần mày định hại vợ tao rồi mà mày còn muốn t a o tin nhưng con con đang có chửa con của cậu đấy những lời cậu hứa trước kia với con giờ cậu lật lọng lại còn đánh con nữa sao con này hình như vẫn đang hoang tưởng rằng cậu cả yêu nó hơn cả mợ cả dù sao bao lần cậu phú vàng ông cầm gậy phang vào lưng nó rồi nói nụ mày sang gọi vú ngọ sang đây rồi lôi con ôn vật này đi nếu nó dám bỏ trốn một lần nữa dù có mang có chửa đánh chết không tha con hằng nghe vậy quỳ sụp xuống khóc lóc ông ông tin con đi con không hề đẩy mợ cả ngã mà mày không đẩy thì tự nó ngã chắc vâng vâng là mợ ấy tự ngã rồi đổ cho con ông vụt thêm cho nó một vụt rồi quát lớn mày đừng nghĩ ai cũng như mày chỉ có mày mới nghĩ ra được cái trò mất dạy như vậy thôi còn quỳnh nó mong con từng ngày mà mày dám nói nó tự ngã hay sao cút còn nụ còn đứng được ra đấy làm gì mà thôi thằng quyền với thằng minh lôi nó đi lôi sang nhà cái quỳnh bắt nó làm ở đợ ở đấy nhà cái quỳnh nhiều gia đình nó mà dám làm gì cứ bảo phạt theo gia pháp bên đấy không cần n ể nang lúc này mặt con hằng chuyển từ xanh sang đen kịt bị đẩy vào nhà mờ quỳnh đời nó coi như tiêu mền đấy gia đình gần gấp đôi nhà ông lại có vú quỳnh và thầy mẹ mờ cả ghét nó quả này chạy đằng trời hằng ơi nó dập đầu xuống đất gào lên ông ơi con xin ông đừng bắt con sang đấy nhưng ông giờ đây nào nghe nó chị hà thấy vậy liền nói đỡ cho nó thầy cứ cư... cậu ứ cho trước được. Chị c nhà hoang như trước là được. Chị vừa nói xong, nó nói ra vừa là hai thầy lời. đã đã lử mắt trả、lời. Ý của quyền ế t em đừng sen đừng đi đi. Anh nó vào. cả, Cậu lôi u q y quay sang nhìn cậu ba rồi nhìn mờ cả nói quân xem chị thế nào rồi có cần đưa đi bệnh viện không không cần đâu anh bế chị vào buồng tí em cho ít thuốc bổ là được cậu quyền liền bế mờ cả vào rồi mới lôi s à n h sạch con hằng đi đợi cậu đi khuất bà g i ụ p cậu ba xem mợ cả thế nào rõ cậu đã nói mợ không sao chỉ cần nghỉ ngơi mà bà vẫn không tin bà còn bắt cậu cõng mợ ra bệnh viện cho đến khi mợ nói mợ không sao bà mới chịu nghe theo cậu ba đưa cho tôi cốc nước trắng tinh rồi nói mang này lên cho chị cả uống rồi bảo thuốc dưỡng thai nhá tôi nhìn cốc nước trắng tinh như nước lọc vội mang lên cho mợ cả rồi nói mợ ơi mợ uống thuốc đi này mợ cả nhận lấy uống ực một hơi tôi tỏ mỏ hỏi mợ mà sao giúp bổ thai gì mà như nước lãi mợ nhờ chả mùi chả vị chả có gì luôn á thì nó là nước lọc mà tôi nghe mợ nói vậy thì há hốc mồm hỏi lại ừ là sao vậy mợ c ò n này ngu kinh khủng nãy giờ tao với thằng ba diễn thôi tao á chả bị sao lúc này tôi ngạc nhiên hơn nữa mợ cả liền cốc đầu tôi một phát rồi nói nhỏ con hằng với con hà về chung một hội tao với mày đấu sao nổi thì đang bụng mang dạ chừa thế này kể tao với mày á không chừa thì tao chả sợ gì sẵn sàng đấu luôn nhưng để bảo vệ an toàn cho lũ trẻ thì phải đấu từng con một giờ con hằng bị đuổi đi đấu với con hà sẽ dễ hơn một chút mà vụ hôm qua mày hỏi thằng quân sao rồi tôi nghe mợ nói t r í lý mà tự dưng thấy mình ngu ngốc dã man nãy giờ mợ với cậu bà diễn như y là thật ý cậu bà thông minh thật luôn nha à nãy tôi thấy mợ cả nháy mắt mà tưởng mợ bị đau mắt chứ ai rẻ mợ đang ra hiệu cho cậu b à diễn cùng tôi bật cười kể lại những lời cậu b à nói hôm qua mợ cả nghe xong gật gù đáp thế cũng ổn mà sau này con hà làm gì mày đứng quay hoặc tao quay dạ vâng mà trước kia chị ấy với mợ như thế nào ấy mợ cả thở d à i đáp con này học cùng cấp ba với tao hồi xưa cấp ba t h ầ y mẹ tao cho lên hà nội học lúc ấy tao với lão lớp t r ư ở n g yêu nhau ai rẻ con hà cũng yêu lão đó xong nó suốt ngày bêu xấu tao với lão lớp trường nhưng lão chả tin còn chửi nó là loại xấu tính ích kỷ gì đó con này cay cú rồi hãm hại tao bao nhiêu lần thế là tao mới chia tay thằng lớp trường sau khi học xong thì yêu cầu quyền rồi lấy cậu ấy nhưng lúc đó cậu quyền đi làm xa nên tao học thêm lớp cao đẳng sư phạm vào cuối tuần ngày đầu lúc đó lão lớp trưởng với con hà đang yêu nhau nhưng lão biết tao đi học cao đẳng nên suốt ngày tìm đến tao còn kìa ghen lồng ghen lộn lên rồi chửi mắng tao trong khi tao chưa bao giờ đ á i hoài đến cái thằng cha ấy luôn có chồng rồi mà đ á i hoài làm gì chắc đến tận bây giờ nó vẫn ghim thủ tao mà mày không biết đâu mang tiếng gái thủ đô mà con này mưu hèn kế bẩn cha khác gì con hằng đâu thuê người dán hình tao rồi bảo tao làm ca ve mới sợ bố t ổ c á i con thần kinh càng làm thế lão kia càng khinh khiếp mới nghe mợ kể sơ qua tôi đã thấy kinh hãi chị hà người gì đâu chuyện từ năm náo năm nào mà còn thù dai như vậy kể ra chị hà bẩn tính phết chứ chả đùa đâu bảo sao chị ấy toàn nhắm vào mợ cả khổ thần mợ đã không muốn sân si mà gặp ngay hết con hằng đến chị hà mợ kể xong thì thở dài nói thực lòng tao cũng c h ẳ n g muốn ông bà mệt vì đại chiến nàng dâu đâu nhưng hôm qua tao thừa biết con h à n g trốn về là do con hà con này muốn mượn gió bẻ măng rồi tội vạ gì đổ lên đầu con ôn vật kia hết nhưng tiếc là tao thừa biết nên phải đuổi thẳng cổ con kia đi riêng nó mà sang nhà tao á thì chỉ có nước ở đấy cả đời chứ không bao giờ được quay lại đây cơ nhà tao có cái nhà kho á chả khác gì cái tù c ò n ôn đấy sang tha hồ mà hưởng thầy mẹ tao cũng ghê gớm lắm chứ không như ông bà đây đâu thôi coi như đây là báo ứng nó phải chịu đi mà thôi mày đi ra ngoài đi không tí còn hà nó lại soi à bảo thằng chồng mày lộn lại cái quần đi ngày nào nó cũng mặc quần trái là sao nhở chúng mày sáng mới ân ái nhau à mà mặc quần cũng mặc ngược tôi nghe mợ cả nói tự dưng xấu hổ đỏ cả mặt liền chạy ra ngoài cậu bà đứng ở sân giếng huýt sáo trều lũ chim vừa trêu còn vừa hát nghêu ngao tôi nhìn chiếc quần thể thao mặc ngược liền gọi nhỏ cậu ba cậu nghe xong quay lại nhìn tôi gào lên mợ gọi tôi à nói to lên tôi không nghe được gì tôi hất hàm ra hiểu nhưng cậu vẫn không nghe được chị hà thì đứng dưới sân tôi cũng ngại chạy ra sân giếng nên chỉ chỉ tay vào cái quần thế mà cậu vẫn chả biết ý chạy sồng sộc vào hét lên sao cơ mợ nói gì nói to lên xem nào cứ chỉ chỉ cái gì thế tôi kéo t a y cậu vào gần thì thầm cậu mặc ngược quần kia tôi chả nghe được gì tự dưng cứ nói thầm làm gì nói to lên tôi nói mấy lần nữa cậu vẫn không nghe được đang cơn bực mình tôi liền rít lên cậu mặc quần ngược kìa đi mà thay đi thế mà cậu chả thèm xấu hổ cười hì hì chạy vào trong nhà bà thở dài nói hay cái thằng này không biết bị sao mà cả ngày mặc quần ngược nhở cả con nụ nữa sắp làm vợ rồi mà không biết bảo ban chồng chị hà đứng ngoài sân nghe bà chửi thì cười đ á c thay tôi mẹ trách làm gì em ấy em ấy còn non d à i mà với lại mẹ xem ngày nào chú quân cũng chui dưới xuống dưới buồng em nụ ngủ nên sáng mặc vội quần quá ngược là điều đương nhiên mà lạ thật mẹ nhỉ con cứ tưởng ở quê chưa lấy nhau là không được ngủ với nhau em nụ nhà mình á cũng máu quá cơ tôi nghe xong tự dưng muốn t á n thẳng cốc nước vào mặt chị hà chị nói cười cợt nhưng rõ ràng đang mỉa mai tôi lại còn cố làm cho bà chửi tôi y như rằng bà chửi tôi và cậu bà té tát nhưng may thay cậu bà trong buồng bước ra nói đằng nào mà chả là vợ chồng con ngủ trước với vợ con là con hưởng thụ quyền lợi trước thôi mà thôi mẹ đừng mắng bọn con làm gì cho mệt ra nghe nói trước mẹ cũng vậy mà bà nghe vậy đấm thủng t h ụ n vào người cậu bà mấy cái cậu liền ôm chầm lấy bà nịnh nọt mẹ đẹp thế này bảo sao thể con không mê mẩn mà tháng lương này á con đưa mẹ một nửa luôn thế một nửa còn lại mẹ làm gì à con có việc cần làm bí mật sau này con mới tiết lộ lắm chuyện nữa thổi xéo đi pha cho mẹ cốc nước thanh mai nóng quá t r ả đời cậu đứng dậy tôi liền chạy đi pha rồi đưa cho bà bà uống đến đâu cười đến đấy chỉ có chị hà đứng ngoài sân Nổ tôi nhìn cậu vênh mặt nói hình như cậu càng ngày càng cuồng tôi hay sao á cậu bà thấy vậy thì bĩu ngồi đáp ừ, tôi thấy mợ càng ngày càng ảo tưởng thì có tôi mua điện thoại rồi định xuống dạy mợ dùng thôi nghe vậy mắt tôi trượt sáng lên như s a o cậu đưa cho tôi một chiếc điện thoại trông thì có vẻ nho nhỏ nhưng nặng trịch rồi nói mở cầm lấy đi cất đi đã đêm tôi xuống tôi dậy chị cả thì chị ấy mày m ò chút là ra nhưng mà m ở tôi sợ dậy cả năm mở cũng không hiểu tôi đấm t h ù n g thủp vào người cậu ba mấy cái suốt ngày mỉa mai tôi cậu bị đấm chẳng những không mắng m ò còn cười h hí, hí hôn tôi cái chụt đêm ấy cậu ba xuống bắt đầu dạy tôi về sử dụng điện thoại di động ban đầu cậu dạy cách mở máy tắt máy rồi sử dụng bàn phím trước tôi thì ngù ngù vậy thôi nhưng học nhanh phết đấy nhưng vì lần đầu sử dụng công nghệ cao nên nói chung vẫn còn chưa thể thành thạo được những ngày tiếp theo phần vì phải học sử dụng điện thoại phần vì lo cơm nước do chị hà đi làm nên tôi gần như không ngẩng được mặt lên mở cả t h à n h thơi hơn tôi với mợ trước kia cũng dùng điện thoại di động đen trắng rồi nên hai ngày mợ đã quen hết các chức năng tôi thì mất gần nguyên một tuần khi thì cậu ba dạy khi thì mợ cả dạy được cái cả mợ cả lẫn cậu ba đều kiên nhẫn chẳng ai mắng chửi tôi câu nào thậm chí cậu ba còn khen tôi thông minh nữa chứ một tuần sau đó tôi bắt đầu thành thạo sử dụng điện thoại cũng may cả tuần nay chị hà đi công tác trên hà nội năm ngày còn hai ngày cuối thì đi tăng ca nên không có thời gian mà soi mói tôi với mợ cả tôi háo hức với cái điện thoại mới lắm nhưng chị hà không có nhà nên tôi với mợ cả đành chỉ dùng điện thoại tự chụp mấy kiểu ảnh cho nhau rồi ngắm nghía thế rồi đến đám cưới tôi với cậu ba trước ngày làm đám cưới ba ngày ban đầu ông bà định tổ chức sơ xài nhưng mợ cả nói rằng dù sao đây cũng là đám cưới của con trai ông bà không thể làm sơ xài được lúc mợ cả nói như vậy chị hà nhếch mép đáp con trai nhưng mà chị cũng biết thân phận em nụ như thế nào rồi làm rình rang chỉ tổ làng nước người ta cười cho tôi nhìn chị hà tự dưng thấy buồn cười chị mới về đây chắc cậu hai cũng chưa bao giờ kể bà thực ra cũng ở đợ giống tôi rồi mới lấy ông chị cứ làm như cái nhà này ai cũng thượng đẳng sống như chị mỗi mình tôi là hạ đẳng nhưng lời chị nói thì đúng là có lý bà tuy bị đụng chạm nhưng vẫn nghe theo mợ cả thấy vậy lắc đầu nói em nói thế là không được giờ xã hội văn minh rồi mình cũng đừng nên soi xét quá nhiều về gia cảnh làm gì mà thầy mẹ con nghĩ ra rồi con sẽ bảo thầy mẹ con nhận con nụ làm con nuôi nhà con cũng neo người để nó làm con nuôi thì đủ môn đăng hộ đối rồi đúng không ạ chị hà nghe mợ cả nói vậy thì mặt tím lại b à thì gật gù đáp nhưng liệu nhà con có đồng ý không chứ nếu thế được thì tốt quá mẹ yên tâm đi thầy mẹ con cái gì c h ẳ nghe n g theo con còn nủ trước ngày đón dâu thì sang nhà thầy mẹ con ở rồi hôm sau đón dâu luôn nhưng khách đã mời hết rồi sợ giờ thay đổi không kịp ô i d à o thầy mẹ yên tâm đi mình không cần mời quá đông như hồi cưới chú minh mình cứ mời thêm những người cần mời rồi mâm cỗ đầy đủ là được có gì con nói thầy mẹ con hỗ trợ thêm người sang đây giúp tôi nghe xong tự dưng sống mũi cay xè từ ngày bà tôi mất trừ cậu ba ra thì cũng chỉ có mình mợ cả thương tôi như vậy trước kia chuyện hiểu nhầm khiến tôi và mợ cả xảy ra những mâu thuẫn không hay giờ tự dưng tôi lại thấy chẳng khác gì mình là đứa em của mợ mợ lo cho tôi nhiều càng khiến tôi thấy mắc nợ mợ kinh khủng lời mợ cả nói lúc này ông bà tất nhiên nghe theo chị hà tuy không đồng ý nhưng cũng không dám ra mặt phản đối bàn bạc xong ông d ụ c tôi với chị hà xuống nấu cơm còn mờ cả chạy ra bên đằng n g o à i bàn với thầy mẹ mợ mờ cả tính ra giờ thai cũng hơn bốn tháng gần năm tháng nên bắt đầu khệ nệ rồi để tránh bị dở trò nên giờ mợ cả cứ ra ngoài cậu cả lại đánh ô tô chở mợ đi tôi ở nhà bắt đầu thái thịt lợn cho vào kho chị hà thì lấy mớ rau muống ra làm nhìn chị áo mẹo thực sự ngứa cả mắt tôi chỉ ước chị đi công tác cả tuần cho rồi khi tôi còn đang nghĩ vậy đột nhiên thấy ngón tay cái của mình túa cả máu s ó t vô cùng hóa ra tôi vừa thái vào tay có điều không phải tôi tự thái mà do chị hà cố tình đứng dậy rồi dùng chân đá nhẹ tay cầm dao của tôi dao nhà ông bà thực sự rất sắc lại bị bất ngờ nên vết thương sầu hoắm chảy máu rất nhiều tôi chưa kịp kêu lên chị hà đã lớn tiếng nói nụ em làm gì mà thái cả vào tay thế kia h ồ i tránh ra để chị thái cho chả hiểu sao em vụng về đến như vậy luôn chị vừa nói xong cậu hai cũng vừa bước ra đến cửa bếp cậu nhìn thấy vết thương trên tay tôi liền lấy gáo mốc nước rồi nói cô bị sao thế rửa sạch tay với xà phòng đi rồi và o băng bó vào cẩn thận nhiễm trùng đấy cậu ba đi ra ngoài mua đồ nên không có ở nhà tôi cúi xuống gật đầu để mặc cho cậu hai xối nước lên tay mình rồi đi thẳng vào nhà cậu hai cũng đi theo sau đó lấy một đoạn gạc rồi nói sao cô bất c ẩ n thế vết thương này khá sâu đấy không đùa được đâu nói đến đâu cậu quấn chặt đoạn gạc lại tôi khẽ thở dài cậu hai đẹp trai hiểu lễ nghĩa sao lại lấy chị hà được nhở không hiểu sao tôi lại có chút tiếc thay cho cậu vừa băng xong thì cậu ba cũng về cậu vừa nhìn thấy đã lao sồng sộc vào hỏi mợ mợ bị sao thế tôi định nói ra sự thật thì chị hà đã ở dưới bếp kêu lên em ấy thái thịt nhưng không may cứa vào tay thôi nụ cứ về b u ồ n mà nghỉ đi vết thương tuy nhỏ nhưng dẫu sao cũng sắp đến đám cưới sức một tí ra sợ cô dâu lại không đẹp nữa nghe cái giọng mỉa mai của chị hà tôi chỉ muốn lao xuống bếp tát cho chị mấy cái nhưng nghĩ đến việc sắp làm đám cưới mà cũng không có bằng chứng gì để nói sự thật tôi chỉ đành im lặng cậu bà d ụ c tôi về b u ồ n nhưng vết thương này mà về b u ồ n có khi lại bị chị hà nói với ông bà rằng tôi ra vẻ tiểu thư cành vàng lá ngọc rồi lại bị ăn chửi nên thôi tôi vẫn phải vác xác xuống bếp chị hà nhìn tôi nhếch mép nói nhiều khi chị cũng không hiểu bằng cách gì em có thể đong đưa được với tất cả những gã đàn ông trên đời này luôn công nhận tội nghiệp chú quân thật sắp vớ phải c ò n vợ lăng loàn mà không biết chị nói thế là ý gì ý gì em tự hiểu mà lúc nào em cũng tỏ vẻ đáng thương để đám đàn ông thương s ó t à ừ nói đến đây thì tôi hiểu chỉ vì ban nãy chồng chị băng bó cho tôi mà chị cay cú đến vậy tôi bình thản đáp chị hà chẳng phải vết thương này của tôi là do chị cố ý làm ra sao đến lúc chồng chị thấy tôi bị thương băng cho tôi thì chị lại lồng lộn lên sao chị không nghĩ đấy là gậy ông đập lưng ông em không đúng à hai mắt chị hà lúc này đã long sòng sọc tôi thấy vậy nói tiếp chị muốn làm gì tôi lần này tôi không nhịn nữa đâu chị làm tôi sẽ gào lên cho mọi người biết chị hà thấy vậy cố cười giữ bình tĩnh đáp lại giờ em cũng lộ bản chất rồi nhỉ tôi trước này vẫn thế thôi chỉ có chị đang lộ bản chất thôi giỏi lắm nhưng chị nói em nghe kể cả em có được người ta nhận làm con nuôi thì suy cho cùng em cũng vẫn là con ở đợ những cái đấy em có che giấu thế nào cũng không thể che nổi đâu chắc chắn bạn bè đồng nghiệp của chồng em cũng khinh rẻ nó vì nó lấy phải một con vợ không gốc gác chỉ như miếng rẻ lau cho người ta lau chân như em tôi nghe xong tức nghẹn chị hà có khuôn mặt xinh đẹp nhưng lời lẽ chị nói ra chẳng khác gì còn rắn độc phùn nọc chị biết mợ cả hiếm muộn là nỗi khổ tâm bao nhiêu năm nên chị dùng điều đó để nói móc mợ chị biết tôi luôn cảm thấy không xứng với cậu ba chị cũng dùng điều đấy để đ ả kích tôi chị chẳng cần hại tôi với mợ cả như chị hằng chị chỉ việc dùng những lời lẽ như mũi dao vô tình đâm thẳng vào trái tim người đối diện nhưng lúc này tôi không thể để mình thua cuộc nên bình thản trả lời ai khinh ai đó là việc của người ta tôi chỉ cần có chồng yêu thương quan tâm tôi là đủ những kẻ tự cho mình là cao sang quyền quý rồi đi khinh người nghèo hèn thì cũng chẳng ra gì tôi nghĩ chồng tôi cũng chẳng nên thân thiết với những hạng bạn như vậy tôi nói xong thì cậu hai cũng đi xuống cậu ngó đầu vào bếp rồi hỏi có chuyện gì vậy hai người cãi nhau à chị hà thấy cậu hai như vậy thì nhanh nhau đáp không đang nói chuyện phiếm thôi cậu hai tỏ ra nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu nói thế thì tốt thôi để anh ngồi đây bơm nước luôn hai chị em cứ nấu cơm đi không biết cậu hai cố ý hay không nhưng tôi thấy thế này cũng tốt chứ giờ về lấy điện thoại ghi hình thì cũng chẳng biết để đâu kể có mợ cả quay cho thì còn có chứng c ứ chị hà thấy cậu hai xuống thay đổi ba trăm sáu mươi độ cười cười nói nói hỏi hỏi hàn hàn phát sợ tối hôm đó mợ cả về biết chuyện tôi bị chị hà làm cho bị thương thì thở dài nói đánh một với một trả lại được mấy con thâm độc ấy đâu tốt nhất sau không có t à o ở nhà mày cứ né ra dạ con biết rồi từ mai tao sẽ quan sát xem nó làm gì mày tao quay lại hết mà nó làm gì tao mày cũng quay lại biết chưa vâng mợ cả không nói thêm nữa d ụ c tôi đi ngủ rồi chuẩn bị mấy hôm nữa mà làm cô dâu không biết có phải chị hà nghe được chiến lược của tôi với mợ cả hay không mà mấy hôm tự dưng chị h o a n như cún nhưng tôi đoán chắc không phải chị nghe được mà có khi do cậu hai dạy dỗ chị bởi đêm hôm đó tôi bị chị đá dao vào tay trên buồng chị có tiếng cãi vã thôi thì thương cậu hai thật nhưng tôi cũng hả hê khi chị bị chửi mắng rồi cuối cùng ngày cưới của tôi cũng đến đêm hôm ấy mợ cả đưa tôi sang bên nhà thầy mẹ mở ngủ bên đó để sáng mai rước dâu lúc nằm ở buồng không hiểu sao tự dưng tôi khóc lẽ ra ngày cưới người ta sẽ có đầy đủ mẹ cha họ hàng xung vầy những người thân của tôi đều đã sang bên kia thế giới thực lòng không biết nếu không có mợ cả tôi còn tủi nhục thế nào khóc chán chê tôi lại ngồi dậy đi ra ngoài mấy người gia đình không ngủ vẫn chia ca canh nhà cửa dưới chiếc nhà kho khóa cửa kia con hằng đang ở đó tôi tò mò đi xuống nhìn qua khe hẹp thấy nó đang nằm trên giường bụng nó đã tỏ ánh bình thường ghét nó hận nó kinh khủng mà thấy nó ngủ cũng hiền ghê con người là thế có độc ác cỡ nào vẫn có những phút giây an yên đến lạ không biết bị nhốt ở đây nó đã ngộ ra chút nào chưa hay vẫn đang mang đầy thủ hận trong lòng trên trời ánh trăng vành vành đổ xuống đất có tiếng gió thổi lao sao bên dặng tre gần đó ở miền quê tưởng chừng như yên bình này mà cũng thật lắm con người mưu mô xảo quyệt đang đứng ngoài bất chợt có bóng đen lao thẳng đến tôi mấy tên gia đình chết tiệt đứng đó nhưng không ai phản ứng gì